chương ba trăm tám mươi mốt t r ú n g kế nay tam loại vô luận thế nào nhất loại đi lại chỉ cần nhận nàng không chế nhường nàng thoát khỏi xuất r a kia nàng liền có nhiều hơn thời gian cùng năng lực đi ương đối thời khinh khinh cùng diêm hy liều ý ý h ý ý, ý ý ba người chiến yến dương chiến nhanh yến dương khổ không nói nổi nhưng cũng vẫn nộ dị thường liệu mạng bị thương yến dương gia tăng tính phóng thích vương giả tinh thần hệ dị năng rốt cục nhường nàng cấp hấp dẫn đến nhất ba dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi thời khinh khinh không dám t h á c đại cái kia kính tượng không gian luôn luôn t ạ i tiêu hao nàng dị năng cho nên hiện tại nếu là mở lại khải kính tượng không gian thân thể của nàng cùng dị năng hội khó có thể gánh vác ngược lại gia tăng cái kia kính tượng không gian thoát phá cờ dẫn hô yến dương thở phì phò giải thoát xuất ra đến một bên nhìn đến thời khinh khinh bọn họ đối phó này dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi vội vàng nhắm mắt lại khôi phục thân thể của chính mình quan hệ dị năng trị liệu hảo nội thương ngoại thương không có lại trị liệu nàng đem sở hữu quan hệ dị năng dẫn tới bụng nhuận dưỡng đứa nhỏ kỳ thật ở đánh nhau thời kỳ vô luận thời khinh khinh bọn họ thế nào t h ư ơ n g t ổ n nàng nàng luôn luôn che chở chính là bụng cũng là kiêng kỵ đối phương phát hiện cho nên bất động thanh s á c thả ở nàng vài lần tam phiên giả động tác chung che giấu đi qua yến dương khôi phục hảo thân thể cùng dị năng theo không gian ngọc tờ d ị xuất r a dựng đan ăn mấy khỏa Bụng ấm áp, thủ phủ ở bụng nghĩ đến cái gì yến dương khỏe môi gợi lên có thể thấy được tâm tình không sai ân hử hơn nữa thời khinh khinh mấy người chật vật bộ dáng yến dương tâm tình liền càng thêm tốt lắm lực chú ý đặt ở l i ê u thịnh an cùng kia hai cái hải tử trên người yến dương theo thượng đứng lên vài bước đi đến ba người trước mặt liêu thịnh an cảnh giác xem yến dương hai tiểu hải tử cũng không đang sợ cầm trong tay đều tự vũ khí làm tốt chiến đấu chuẩn bị yến dương cười lạnh một tiếng cự cách bọn họ mười bước xa khi sẽ không lại cùng bọn họ tới gần thả ở bọn họ tâm thần phóng tùng chi dư theo trong không gian xuất ra cường lực mê dược dự phấn phao sái đi qua liêu thịnh an thấy thế theo bản năng bế hấp hơn nữa đem một hệ chiến sùng phóng xuất ra đến nuốt điệu này thuốc bột một hệ chiến sùng ở không trung lay động vài cái cũng liền hôn mê bất tỉnh liêu thịnh an cả kinh đang muốn đem một hệ chiến sùng thu hồi liền phát hiện chính mình phía sau thiếu một người quay đầu nhìn đến yến dương đem thời chi khoảnh đánh t r ò n váng cũng cho thời chi hành một trưởng không thời chi khoảnh kẽ xịu tiền nhìn đến chính là chính mình đệ đệ rơi xuống đất khoé môi tràn đầy máu tươi hình ảnh yến dương đem ném vào trong không gian không để ý tới liêu thị n h an vài bước đến thời khinh khinh không xa địa phương thời khinh khinh xem xem n g ư ô i con dứt lời k h ô n g chế một phần biến dị thực vật để s á t vào thời chi hành đồng thời còn có biến dị động vật cũng chạy đi qua thời khinh khinh hô hấp căng thẳng theo bản năng chạy tới nhưng cũng bởi vậy chúng kê hiến dương một trường chụp đi lại thời khinh khinh trốn sau khi đi qua tới thời chi hành bên người hiến dương nguyên bản liền không trông c ậ y vào kia một trường có thể thành công nàng s ợ muốn thời cơ chính là giờ khắc này thời khinh khinh nhân trong lòng ôm đứa nhỏ tránh cũng không thể tránh cho nên thừa nhận hiến dương công kích tay kia băng khuyết thần kiếm bị đối phương lấy đi yến dương suy cười một tiếng trong lời nói tràn ngập đắc ý thời chi khoảnh cùng băng khuyết thần kiếm ta cầm đi thời khinh khinh thế này mới ý thức được chính mình cảm giác được không thích hợp là cái gì đúng vậy tiểu khoảnh không thấy liêu thịnh an vẻ mặt tay náy túi đầu vô nhan gặp người thực xin lỗi ta không bảo vệ tốt bọn họ yến dương tiếp đón yến thần vương giả tinh thần hệ dị năng quá triệu tập càng nhiều dị thú dị thực cùng biến dị tang thi đi lại đem thời khinh khinh đợi nhân đoàn đoàn vây quanh